Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì đã bị Mạc Tùy Yên tạt một số nước lạnh Nhưng vị thiểu thư trong phòng phẫu thuật kia Thì là bạn gái quen ấy tuy hiện tại không phải Nhưng cô tin rất nhanh liền trở thành Nhìn bộ dạng chơi đình rõ ràng hận Không thể nhanh chóng đóng gói vương hạ mang về nhà Người thông minh đều có thể nhìn ra Chỉ có mình vương hạ bộ dạng mơ mơ hồ hồ không rõ Nghĩ rằng quan hệ giữa hai người rất trong sáng Đơn thuần chỉ là bạn bè Ý tán nhỏ đầu tiên là gây ngạc Sau đó liền truyền sang thất vọng Xong lại nhìn cô với ánh mắt lên án Giờ như cô đã làm ra chuyện xấu xa gì Đôi mắt lấp lánh như có lệ Tùy thời đều có thể chảy ra Nếu là đàn ông thì chề sợ Sẽ vừa vàng ăn ủi Thế nhưng rất tiếc mặc tiên cô là phụ nữ Hơn nữa còn là loại phụ nữ Sát đá không dễ dàng đồng cảm với người khác Kiếp này cô đã nhận định vương hạ Là chị em tốt của mình Thì tất nhiên không muốn bất kỳ ai cản trở con đường tình duyên của cô ấy chiều lại dễ hành lang. Từ đằng xa mà Tự Yên đã nhìn thấy bóng dáng màu trắng đứng đó của Trương Đình, chiếc áo khoác dài tới đầu gối, mái tóc được búi cao đề lộ chiếc cổ trắng nõn, bóng dáng nhỏ nhắn, bóng lưng tinh tế, đôi mông tai hồng ngọc đập vào mắt cô, bởi vì cô gái đưa lưng lại với cô nên mà Từ Yên cũng không biết được đó là ai, cứ nghĩ là bác sĩ bình thường, thế nhưng càng đến gần, bóng lưng lại trở nên quen thuộc. Tiếng giày cao gót va và chạm và nền gạch tạo nên thanh âm phá vỡ không gian yên tĩnh giữa hành lang, cô gái lúc này mới quay người lại. Khiến Mạc Từ Yên nhìn rõ gương mặt người trước mắt, đường nét xinh đẹp, đôi mắt trong suốt, mày như họa, khí chất lạnh nhạt khiến người khác không gian đến gần. Đây là lần gặp gỡ thứ hai của hai người họ, thế nhưng cô không thể không thừa nhận sự xinh đẹp của cô ấy. Bác sĩ Tha. Mạc Từ Yên đi tới bên cạnh Trương Đình, lễ phép gật đầu chào, nơi này là bệnh viện, càng Cầm y lại là bác sĩ, cho dù có gặp mặt ở nơi này thì cũng là chuyện bình thường. Mạc tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau. Ánh mắt Tạ Cầm Y rơi vào người Mạc Tự Yên, rồi nhanh chóng lướt qua người Trương Đình. Năm năm này, tuy cô không có trở về S thì, nhưng cô cũng biết rõ, Trương Đình là cánh tay đắc lực bên người anh, phụ nữ đối với người trong lòng luôn rất để ý. Huống hồ là loại phụ nữ lễ trí như Tạ Cầm Y, muốn lấy được trái tim của người đàn ông, đầu tiên phải tiếp cận người bên cạnh họ. Mạc Tự Yên là vị hôn thê của anh, sớm hay muộn cũng sẽ vào công ty anh làm việc, nhận thức Trương Đình cũng là hiển nhiên, cho nên Tạ Cầm Y cũng không có biểu hiện gì đúng vậy thật là tình cờ. không biết thân thể mà tiểu thư đã tốt hơn chưa người nói vô tình người nghe có ý mà kệ ta cầm y cố ý hay không cố ý nhưng cuối quả thật đã thành công trong giận cô Bác diễn tả lo lắng giữa thừa rồi tình đi gặp nhau tiên lửa điện bắn tung tóe mà tiên so với ngày thường càng lạnh lùng ta cầm y cũng không muốn đem mặt nóng đi dán mồm lạnh của người khác nên hành lang bệnh viện lúc này khôi phục lại sự yên tĩnh đối với quan hệ giữa hai cô gái này chưa đỉnh hắn không phải người trong cuộc Nên cũng chẳng muốn xen vào Thế nhưng hắn không biết rằng Nơi này lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của mọi người Bác sĩ thả Nữ bác sĩ trẻ tuổi vừa từ Mỹ về Gương mặt xinh đẹp da thấy lại tốt Tài năng Thì tất cả bác sĩ cho bệnh viện đều đã chứng kiến qua Tài rất hoàn toàn Đặt lên người cô ấy không phải là nói quá Tránh không khỏi có không ít nắm bác sĩ Sinh ra yêu thích với cô nàng Bất quá cô gái bên cạnh cũng không kém dù mạo xinh đẹp Khí chất suốt trần Tuy không biết suốt thân thế nào Nhưng nhìn bộ dạng xem ra cũng không phải loại người tầm thường. Chỉ nói dung mạo thôi cũng đã cướp đi không biết bao nhiêu trái tim nam nhân. Mỗi người một vẻ, khó cân khó bì. Trong lúc nhất thời mọi người cũng lâm vào khó xử, trong lòng suy nghĩ không biết người đàn ông đó sẽ chọn ai trong hai người. Bị ánh mắt mọi người đồ dồn vào, ba người trong cuộc tất nhiên là không vui, ghi nén cơn buồn bực của bản thân, chưa định mở miệng. Bác sĩ tả khi nào mới có thể tiến hành phẫu thuật? Thủ tùm đã làm xong, ngay bây giờ liền có thể. Vậy thì phiền bác sĩ tạ. Nghe nói hiện tại có thể làm phẫu thuật, tâm trạng chương đình tốt hơn nhiều. Ta cầm y là bác sĩ chuyên nghiệp vừa mới về nước, năng lực có lẽ là không tồi. Mạc Tử Yên có chút bất ngờ, cô vốn nghĩ người đàn ông khi nãy sẽ làm phẫu thuật cho Vương Hạ, nhưng không ngờ lại là ta cầm y. Mạc Tiểu Thư dường như không mấy tin tưởng tôi. Nhìn thấy ánh mắt của Mạc Tử Yên, ta cầm y không khỏi mở miệng. Bác sĩ tạ hiểu lầm, Trương Thiên Sinh cũng đã nhờ cây vào bác sĩ, tôi có quyền không tin tưởng sao Tạ cầm y nhìn cô không nói gì rồi nhanh chóng đi vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa phòng đóng lại, không gian liền rơi vào yên lặng. Trương Đình chưa mặc, Mạc Tiên đứng ở một bên cũng không mở miệng. Trên hành lang người người không ngừng qua lại. Nhưng tâm trí của hai người họ chỉ đặt vào người đang nằm bên trong. Dinh dinh. Lúc này chu điện thoại của Trương Đình vang lên, hắn vốn không định nghe máy. Bởi vì tâm tình của hiện tại đặt hết lên người của Vương Hạ. Thế nhưng, nhìn đến tên người gọi, ánh mắt Trương Đình ngưng động một lúc rồi mới nghe máy tổng giám đốc. Vương Hải hiện còn đang trong phòng phẫu thuật, Trương Đình tất nhiên không có tâm trạng quan tâm đến những chuyện khác, cho nên giọng nói so với ngày thường âm trầm đi rất nhiều. Trương Đình, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net